Bạn trân trọng ai hay điều gì nhất trong cuộc đời mình lúc này? Ta dành phần lớn cuộc đời để mong muốn được ở một nơi khác, có lẽ để làm một điều gì đó khác, hay thậm chí là để ở bên một người khác, đến nỗi ta bỏ lỡ những gì đang diễn ra ngay giây phút này. Có rất nhiều thứ để suy nghĩ, công việc, gia đình, hy vọng, ước mơ, nỗi sợ. Ta quên rằng tạm dừng quả thật là một cách Để trân trọng sự quý giá của cuộc sống con người Bạn biết đấy Khi bạn trực tiếp trải nghiệm cảm giác được sống đúng nghĩa Bạn mới thực sự cảm thấy biết ơn Dù chỉ trong chốc lát Đây là những điều mà ta thường dễ dàng xem nhẹ Khi bị cuốn vào cuộc sống thường ngày Ta luôn theo đuổi tương lai Luôn nhìn lại quá khứ Mà không biết trân trọng một điều là Tâm trí ta dù đôi khi khá phiền phức Có khả năng trở nên hạnh phúc lẫn khỏe mạnh. Vì vậy trong tập này chúng ta sẽ tìm hiểu về sự biết ơn và học cách yêu đời trở lại thông qua sự trân trọng. Xin chào, tôi là Andy và đây là Headspace hướng dẫn thiền định. Nhiều năm trước. Tôi từng làm ở một phòng khám, nơi tôi hay gặp riêng khách hàng từng người một. Họ đến để học thiền, hoặc tìm cách giúp mình giải quyết một vài chuyện đang diễn ra trong đời họ. Một lần nọ, có anh chàng này đến chỗ tôi. Anh ấy đến chủ yếu là vì cảm thấy khá căng thẳng trong cuộc sống. Có nhiều thứ đang diễn ra, và anh ấy nghĩ ngợi suốt. Chúng tôi đã tập một bài, hơi giống với bài mà ta sẽ tập hôm nay. Thật ra là xung quanh sự trân trọng và biết ơn. Khi bắt đầu làm bài tập này, tôi có hỏi anh ấy một câu. Đó chính là, anh trân trọng ai hay điều gì nhất trong cuộc đời mình lúc này? Và khi kết thúc bài tập, trông anh ấy xúc động ra mặt, nhưng có chút không thoải mái. Tôi không hỏi, nhưng anh ấy chủ động bảo, anh có phiền không nếu tôi chia sẻ về những gì đã xuất hiện trong lúc tập bài này? Tôi nói, anh không cần làm thế, chúng là của anh, không phải của tôi. Anh ấy lại nói, ừ, nhưng tôi thấy hơi ấy nấy. Tôi đáp được rồi, anh kể đi. Rồi anh ấy bảo, Ừ thì cuộc đời tôi khá là may mắn. Anh biết đấy, tôi có công ty riêng, tôi có một gia đình tuyệt vời, và những đứa con xinh đẹp. Tôi có rất nhiều thứ tốt đẹp trong đời, nhưng khi tôi tự hỏi mình câu hỏi đó, thứ hiện lên trong tâm trí tôi là tách cà phê buổi sáng. Anh ấy nói điều đó làm tôi có chút không thoải mái. Thế là cả hai bàn sâu hơn một chút. Khi anh ấy nói về thứ hiện diện rõ nhất trong một ngày của mình, khoảnh khắc mà ở đó anh ấy có tất cả mọi thứ làm cho bản thân thấy vui và biết ơn trong đời. Đó chính là khi mọi thứ im ắng, sự tĩnh lặng. Anh ấy nói về hương thơm của cà phê, nghi thức pha cà phê. Khoảnh khắc đó có chút gì đó thực sự rất bình yên. Tự nó đã gần giống như một bài thiền. Sự thật là ta đều có những khoảnh khắc như vậy trong ngày. Những dịp mà ta có thể thực sự chú tâm nhiều hơn Để biết trân trọng mọi thứ hơn trong cuộc sống Khi nói đến việc cảm thấy biết ơn hơn trong cuộc sống Khi bạn đến chuyện thực sự biết yêu đời trở lại Có nhiều cách khác nhau để hướng đến điều đó Có một cách là bắt đầu với ý thức Và ý tôi là hãy cân nhắc suy nghĩ về những điều đang tốt đẹp trong cuộc sống của bạn Có thể là điều gì đó diễn ra hàng ngày Có thể là sức khỏe thể chất Có thể là những người quanh bạn Có thể là môi trường hoặc nơi ta đang sống Có rất nhiều cách khác nhau để có thể tìm thấy những mảng cuộc sống đang diễn ra tốt đẹp Cái khó khi nghĩ về điều đó Chính là không nhất thiết phải liên tưởng tới câu chuyện Mà ta có trong tâm trí Về cái nơi trong tâm mình Nơi mà cảm giác trân trọng Cảm giác biết ơn đó hiện hữu Chúng ta đều đã từng trải qua điều đó Hoặc từng có khoảnh khắc Khi mà ai đó hay điều gì đó Dù lý do là gì Đã làm ta xúc động Và qua đó ta được trải nghiệm cảm giác biết ơn Ta cần tạo ra không gian cho điều đó Thực ra Khi tôi nhớ lại hồi ở thiền viện, chiêm nghiệm về bản chất quý giá của cuộc sống là một trong những điều đầu tiên bạn làm khi đi tu tập. Bạn được khuyến khích thay vì nhảy xuống giường, thì điều đầu tiên vào buổi sáng, nên là ngồi dậy trên giường và dành 20 đến 30 giây để tĩnh tâm và biết ơn rằng bạn được thức dậy vào buổi sáng. Trước mỗi buổi sáng trong ngày, hãy tạm dừng 10, 20, 30 giây để ngẫm xem từ đâu mà bạn có được thức ăn và tỏ lòng biết ơn vì nó đang ở trước mặt bạn. Khi bạn ở bên người khác, thay vì nghĩ về những gì đang diễn ra trong cuộc sống của chính mình, hãy thực sự để tâm đến người đó. Trân trọng thời gian ở bên người đó. Có rất nhiều dịp khác nhau trong ngày, để chạm đến cảm giác trân trọng đó. Miễn là ta biết những dịp đó là khi nào, và cách để nuôi dưỡng chúng. Thì sớm thôi, bạn sẽ nhìn và cảm nhận cuộc sống rất khác. Về cơ bản, đó là những gì chúng ta sẽ làm cùng nhau hôm nay Trong một kỹ thuật mà tôi sắp hướng dẫn, đó là chiêm nghiệm Một kỹ thuật tôi thích dùng để chạm đến cảm giác trân trọng trong cuộc sống Kỹ thuật thiền này không thông dụng nhưng thực sự rất hiệu quả Có rất nhiều cách bạn cần phải làm để thực sự cảm nhận được nhưng báo trước là bài tập chiêm nghiệm trong thiền là một cách tạo ra không gian trong tâm trí nơi ta có thể chọn một câu hỏi hoặc một chủ đề để suy ngẫm và tập trung sự chú ý vào đó Tất nhiên, khi sự chú ý của ta đi lạc qua những suy nghĩ khác ta chỉ việc quay lại với chủ đề đã chọn Mục đích của kỹ thuật chiên nghiệm là giúp tạo ra một không gian yên tĩnh thoáng đảng trong tâm trí để ta có thể thả vào đó một câu hỏi Trọng tâm không phải là cố gắng trả lời câu hỏi ta không muốn ở trong trạng thái thường ngày của mình khi ta cố gắng giải quyết các vấn đề Thay vì vậy, ta chỉ muốn quan sát những gì diễn ra khi thả câu hỏi đó vào Tò mò xem điều gì sẽ nổi lên trên Có thể là một ý nghĩ, cảm xúc hay thậm chí là cảm giác của cơ thể Đôi khi kết quả có vẻ liên quan đến câu hỏi Những lúc khác thì lại không Đó là lý do nên đặt câu hỏi ở ngôi thứ hai Và hỏi là Bạn nghĩ gì thay vì mình nghĩ gì Khi ta làm điều này, bài tập trở nên dễ hình dung hơn Tâm trí cởi mở hơn đôi chút Và tự nhiên thấy tò mò Và nay, có thể ta chỉ ngồi đó và cười Hoặc khóc, hoặc cả hai Sự thật là nó không quan trọng Không có câu trả lời đúng hay sai Quan trọng là học cách lắng nghe tâm trí Biết tò mò, biết hứng thú để hiểu rằng hành trình mới quan trọng, chứ không phải điểm đến. Nguồn gốc của kỹ thuật chiêm nghiệm này là từ bộ kỹ thuật nền tảng trong phương pháp của người Tây Tạng, có từ gần 1.000 năm trước. Đó cơ bản là thứ đầu tiên mà người mới tu thực hành khi đến thiền viện, dành khoảng một tuần hay thậm chí một tháng chỉ để chiêm nghiệm về một câu hỏi, Xoay quanh sự trân trọng cuộc sống quý giá của con người Mục đích là tạo ra một môi trường nơi ta có thể chạm vào cảm xúc Thay vì chỉ chạm vào ý nghĩa, Để đảm bảo rằng ta thực sự biết ơn cuộc sống Đến mức nó trở nên quý giá và tích cực ngay trong lúc đang sống Vì sao cảm thấy biết ơn cuộc sống lại quan trọng như thế? Đó không chỉ là một ý tưởng hay Khoa học đã cho thấy nó thực sự đóng góp vào cảm giác hạnh phúc và cảm giác khỏe mạnh của chúng ta. Có thể khiến ta cảm thấy khác biệt ra sao trong cuộc sống. Trong một nghiên cứu cụ thể, người ta yêu cầu người tham gia vào cuối mỗi ngày hãy nghĩ đến ba điều trong cuộc sống mà họ thấy biết ơn. Khi viết ra và chiêm nghiệm về những điều tích cực đó, họ nhận ra về cơ bản, việc dành thời gian để làm thế thường xuyên, không chỉ giúp mọi người cảm thấy tốt hơn vào lúc đó, mà còn giúp họ cảm thấy hạnh phúc hơn trong cuộc sống hàng ngày. Kết quả của nghiên cứu này cơ bản có nghĩa là nếu ta có thể tìm ra cách để đưa cảm giác biết ơn đó len lỏi vào bất cứ lúc nào trong ngày, nó có thể giúp ta hạnh phúc lên đáng kể và giúp ta học cách yêu đời trở lại. Giờ là lúc dành ra vài phút để tổng hợp tất cả lại trong lúc tôi hướng dẫn bạn cách thiền. Như mọi khi, hãy đảm bảo bạn đang ngồi hoặc nằm thoải mái. Hãy nhớ rằng, điều quan trọng duy nhất là lưng bạn phải tương đối thẳng. Ngoài việc đó, chỉ cần chọn tư thế thoải mái. Nhắc đôi chút để giúp bạn đạt được hiệu quả tốt nhất với bài tập. Hãy nhớ rằng, tâm trí bị sao nhãn là điều tự nhiên. Vì vậy, cứ để những ý nghĩ đến và đi. Hãy nhớ rằng không cần cố gắng quá. Đây là lúc duy nhất trong ngày bạn có thể thực sự buông bỏ và để cơ thể cũng như tâm trí được tự do. Cuối cùng, với kỹ thuật cụ thể này, điều gì hiện lên khi bạn đặt câu hỏi cũng không quan trọng. Cố gắng đừng để bị cuốn vào việc phải suy nghĩ, đánh giá hay phân tích câu hỏi. Cứ cho nó thời gian riêng, khoảnh khắc riêng. Và đừng lo thậm chí nếu đó chẳng đưa đến cảm giác trân trọng Cũng như mọi bài tập thiền Đôi khi cần có chút thời gian và chút luyện tập Nhưng ngay bây giờ Bạn chỉ cần bắt đầu với đôi mắt đang mở Hơi điều tiết một chút Để ý không gian xung quanh bạn Duy trì trạng thái mắt điều tiết nhẹ dễ chịu đó Hít thở sâu vài lần Hít vào bằng mũi Và thở ra bằng miệng Khi hít vào bằng mũi Hãy cảm nhận phổi giãn nở Cơ thể tràn đầy không khí Khi thở ra Hãy để ý các cơ trong cơ thể dần mềm đi Theo hơi thở Và thêm một lần nữa Hít vào bằng mũi Thở ra, lần này cứ nhẹ nhàng nhắm mắt lại nếu muốn Cứ để hơi thở trở lại nhịp điệu tự nhiên của nó Hãy dành chút thời gian Trước khi bạn làm gì khác Để trân trọng, cảm giác, bản thân dừng lại Không có nơi nào để đi Và không có gì để làm cảm nhận cả cơ thể đang nhấn xuống ghế hoặc sàn nhà bên dưới có thể là để ý xem có âm thanh nào xung quanh bạn thay vì kháng cự thì cứ để những âm thanh đó những ý nghĩ đó đến và đi và hãy tận dụng cơ hội này để chú ý đến cảm giác của cơ thể. Cơ thể đang cảm thấy nặng nề hay nhẹ nhàng? Cơ thể đang cảm thấy tĩnh lặng hay bồn chồn ngay lúc này? Khi bạn bắt đầu để ý đến những cảm giác khác nhau đó trong cơ thể Hãy bắt đầu chú ý đến sự chuyển động của hơi thở Cảm giác lên xuống đó Như mọi khi hãy bắt đầu theo cách thông thường Cảm nhận chuyển động đó ở đâu trong cơ thể có thể là ở ngực, cơ hoành, dạ dày. Bạn cảm thấy ở đâu không quan trọng, không cần thở theo cách đặc biệt nào. Nếu bạn không hề cảm nhận được sự chuyển động đó, hãy nhẹ nhàng đặt tay lên bụng. Và cứ để yên như thế, cùng cảm giác lên xuống. thì cơ thể và tâm trí bắt đầu ổn định. Hãy nhớ, tâm trí bị sao nhãn là chuyện tự nhiên. Chỉ cần để ý khi nào bị sao nhãn, rồi nhẹ nhàng trở lại với hơi thở. Bạn có thể dùng hơi thở xuyên suốt các bài tập hôm nay. Đó là nơi để quay về nếu tâm trí có đi lạc. Bây giờ, khi đã ổn định tâm trí đôi chút, ta sẽ đặt câu hỏi đó. Bạn trân trọng ai hay điều gì nhất trong cuộc sống của mình lúc này? Hãy tự hỏi bản thân câu đó theo đúng cái cách mà bạn dùng để hỏi người khác. Chỉ cần để ý những gì hiện lên. Không kỳ vọng không đánh giá, không vội vàng. Cứ để cảm giác đó hiện lên. Vẫn không sao nếu không có cảm giác cụ thể nào xuất hiện. Đó là điều tự nhiên. Đôi khi cũng cần luyện tập đôi chút. Nếu có cảm giác rõ ràng Cứ để cảm giác đó như thế Chỉ cần nghỉ ngơi trong cảm giác biết ơn đó Nếu vẫn chưa có cảm giác rõ ràng Chỉ cần nhẹ nhàng lặp lại câu hỏi đó Chỉ cần tạo ra không gian đó Nhắc lại là ta không nghĩ về những gì xuất hiện trong tâm trí, ta không đánh giá hay phân tích nó. Ta chỉ đang tạo ra không gian, và sau đó nếu có cảm giác, chỉ việc để yên bản thân cùng với cảm giác trân trọng đó. và để cảm giác đó ở nguyên đấy. Dần dần đưa sự chú ý trở lại với cơ thể. Trở lại với cảm giác có trọng lượng và tiếp xúc trở lại với mọi âm thanh xung quanh bạn. Khi nào cảm thấy sẵn sàng, bạn có thể nhẹ nhàng mở mắt. Dành chút thời gian chú ý đến cảm giác trong cơ thể và trong tâm trí. Nên nhớ, đây là kỹ thuật có thể phải qua vài lần mới thực sự cảm thấy thoải mái. Cũng như để tâm trí, có thể buông bỏ việc suy nghĩ, để thư giãn, để bạn có thể cảm nhận được cảm giác trân trọng đó. Như mọi khi, hãy thả vào đó ý định, mang theo cảm giác này vào cuộc sống thường ngày. Không chỉ cảm giác mà bạn đang trải qua ngay lúc này, mà còn là ý định để tâm đến những khoảnh khắc đó trong cuộc sống, nơi mọi thứ đang diễn ra đúng hướng, nơi bạn có thể dừng lại chốc lát để tỏ lòng biết ơn. Theo thời gian, loại bài tập này giúp ta luyện cho tâm trí biết nhớ cảm giác đó, để nó xuất hiện thường xuyên hơn. Để rồi khi xuất hiện, nó lưu lại lâu hơn một chút. Khi trèn luyện tâm trí theo cách này, ta có thể dần cảm thấy biết ơn nhiều hơn. Không chỉ trong thiền định, mà còn trong mọi phần của cuộc sống. Và hy vọng ta có thể bắt đầu quá trình yêu đời trở lại. Hãy nhớ, thiền là một môn thực hành. Tập đi tập lại kỹ thuật này là điều thực sự quan trọng để có thể trải nghiệm nó như một phần trong cuộc sống thường ngày. Hãy tham gia cùng tôi ở tập tiếp theo. Ở đó ta sẽ tìm hiểu cảm giác căng thẳng và lo âu, làm sao có thể tạo ra một không gian trong tâm trí, từ ý nghĩ của ta, để ta có thể sống hạnh phúc và khỏe mạnh hơn.